Tâm thể dục thẩm mỹ buổi sáng, tiếng nhạc sôi động, dập dồn Chị em phụ nữ đủ mọi lứa tuổi, đủ loại chiều cao, đủ loại cân nặng, mồ hôi mồ kê, mướt mải, tập những động tác theo hiệu lệnh trong băng. Thụy đứng tập mẫu, thỉnh thoảng đi vào hướng dẫn những thành viên mới đến tập ở trung tâm cho đúng động tác và tư thế. Một tiếng đồng hồ vận động không ngừng không nghỉ, sau cả một đêm thức trắng, Thụy thấy mình như một robot sắp hết pin. Khi nhạc hiệu bài tập thư giãn vang lên, Thụy mới thở ra kiệt sức. Cô nên làm gì bây giờ? Lớp tan, học viên chào nhau và chào Thụy ra về. Thụy cố trấn tĩnh để mỉm cười. Cô chứng minh rằng mình không hề có chút gì bất thường. Nhưng ngay cả khi giấu được mọi người thì Thụy vẫn không thể giấu nổi chính mình khi soi tấm gương trong nhà tắm. Mắt cô hơi quầng, vẻ mặt thẫn thở của nỗi lo lắng điên dại bất ngờ được buông bỏ. Thụy máy móc bật nước, vòi hoa sen bung ra những tia nước mắt lạnh. Dòng nước rửa trôi đi những giọt mồ hôi Nhưng cũng khiến cô bình tâm đôi chút Vuốt nước trên mặt Tay Thụy chạm phải vết sẹo trên chán Vết sẹo chưa lành hẳn Vẫn gỡ lên những đường nét của khoảng gia mới Đó là vết sẹo Di chứng buổi tai nạn hôm đó Cứ chân chân nhìn mình Trong gương hồi lâu Cho đến khi hình ảnh chính mình như nhòe đi Thế bằng một gương mặt khác Gương mặt mà cô đã thắt cả tim Nghĩ có thể cô sẽ không bao giờ được chạm vào lần nữa Gương mặt với nụ cười bông đùa, ánh mắt bỡn cợt nhưng đôi lúc quá mức si tình. Gương mặt mà chỉ với một cử động nhỏ nhoi nơi khói miệng bình thường mà nhân nháo ấy đã khiến Thụy lặng thẩm cảm ơn trời đất. Quân đã tỉnh lại, anh ta đã tỉnh sau 10 ngày hôn mê sâu tưởng như không thể nào thức dậy. Chỉ nghĩ đến điều đó cũng đủ Thụy thấy mình cay cay khói mắt. Hành lang bệnh viện, khu dịch vụ chăm sóc đặc biệt. Cô bé má phính với đôi mắt ngẩn ngận nước Ôm chặt cổ ông bố áo đen Đang suốt ruột đứng ngoài hành lang Bố ơi Họt bòi cứ nằm im thế bao giờ Cứ phải ngáp ngáp rồi Chết luôn không Định sao lưng con gái lắc đầu Chú quân con không dễ chết thế đâu Tối qua chú đã tỉnh dậy rồi Tỉnh dậy rồi sao chú không gọi con Hay chú đâm vào núi Hỏng luôn cả đầu rồi Dương đang ngồi dối bời ở ghế chờ Nghe thấy vậy, nhăn nhó gắt lên Con im lặng cho mẹ Đúng 60 giây, mẹ bắt đầu đếm rồi đấy Bóng xịt sùi kéo áo định Bố, bố bảo mẹ cho con im lặng 40 giây thôi được không 60 giây là con khó chịu Dương trợn mắt lên Định dọa nạt cô con gái lý sự Nhưng định xoa xoa đầu cô đấu dịu Đừng quát con nữa Em cấu lại càng biệt hơn Con bé nó lo cho chú nó mà Rồi anh quay sang bóng Nói chuyện như với một người lớn Chú quân ốm Rất nặng Giờ chưa nói chuyện được với con Con hiểu không Vài hôm nữa rồi chú sẽ nói Con hiểu chứ Nhưng đầu chú không hỏng như bố Nếu hỏng bố có sửa lại được không Dương và Định phát vào mông con một cái Anh Định đã kéo cô lại Anh nhìn bóng mỉm cười Không phải hôm trước con nói chú quân nhất định không sao à? Núi có hỏng chứ chú quân của con làm sao mà hỏng được? Bóng nghe xong ngẫm nghĩ rồi cười tuyết tuyết. Đúng rồi, bố nói thật, chả bù cho mẹ gì cả. Ừ, thế ngoan. Lát thăm chú xong, về ăn thật nhiều rồi ngủ một giấc nhá. Bóng gật, dường nghe giọng có chút xót con của định, dần dịu đi. Bình thường, bóng một ngày không nhắc đến quân đôi ba lần thì không chịu nổi. Thế mà lần này, quân đi liên tục rồi tai nạn xảy ra khiến anh Án Bình bất động hơn cả chục ngày trời. Con bé bồn chồn không yên là phải. Dương vẫn nhớ, buổi tối khi nghe điện thoại báo về quân bị tai nạn, cả nhà lặng ngắt, đứng ngồi không yên, đợi xe cấp cứu chuyển về Hà Nội. Tai nạn ở đoạn đèo hiểm trở nhất, xe lại tốc độ cao, va vào vách núi. Nghe đã biết là lành ít giữ nhiều. Bố nghe lẩm bõm được mấy câu nhưng không nói gì. Lúc thấy Dương vừa lầm rầm cầu nguyện, mắt đỏ hoe ngồi một góc, nó vênh mặt đi đến bảo, "Mẹ khóc gì chứ, mẹ già rồi mà còn khóc nhè. Nhất định là hot boy sắp về rồi." Giọng rắn rỏi là thế, mà Dương vẫn thấy cái đôi môi nhỏ xíu của nó rung, rung. Nó quỳ người bỏ đi, chèo lên lòng định ngồi, nhất định không ngủ. Tận khuya lắc khua lơ khi cả nhà vào viện, nó bám riết bố đòi theo. Lúc này, Quân đã được vào phòng cấp cứu, bác sĩ khám sơ bộ, nói một câu làm cả nhà chết lặng. Bảo giờ, tính mạng Quân không còn phụ thuộc vào y học nữa, mà do ý trời. Thế mà, khi mọi người khóc lóc ôm nhau, nó định tuột khỏi tay định, một mình trèo lên cái ghế chờ, ngồi thật lòm. Khi định đỏ mắt đến ngồi cạnh nó, nó quay sang nói rảnh giọt. Bố định này, khổ thân cái quả núi đó bị chú Quân tông phải, nhất định bị ủn đi một đoạn nhỉ? Chú Quân nhất định là không sao đâu. Dương nghe câu nói của nó chạy đi một góc, quả khóc nức nở. Thế mà rốt cục, chú Quân của nó đúng thật là không sao. Khuya đêm qua, Quân đã tỉnh dậy. Bác sĩ đã nói chỉ cần Quân tỉnh dậy thì cơ may phục hồi là rất lớn. Nhưng khi mà ông chú quý hóa của nó vừa mới khả quan được tí tẹo, thì miệng nó lại leo leo hỏi chú nó có phải như thế mà chết không? Rồi là có bị hỏng ở đâu không, làm Dương lộn cả ruột. Đang muốn quay ra, nhéo cái mũi nó một cái, thì Dương nhận ra cửa phòng của quân đã mở. Bà Diễm, ông Vũ trong bộ đồ vô trùng đi ra, khuôn mặt họ vẫn còn thoáng nét lo âu. Xúc động, nhưng nhiều hơn là hy vọng. Đây là khu phòng dịch vụ đặc biệt, hạn chế người thân và thăm bệnh nhân. Phải nhờ quan hệ của ông Vũ rất đặc biệt, họ mới thu xếp được. Tuy nhiên, họ chỉ được phép vào lần lượt trong thời gian ngắn mà thôi. Định Dương Bóng lấy quần áo vô trùng của bệnh viện thay vào. Lúc mặc đồ, Định nghiêm ngắn trao đổi với Bóng về việc phải trật tự và không náo loạn trong phòng bệnh. Con bé nhìn Định gật đầu rồi quay sang Dương. "Mẹ ạ, bố thỉnh thoảng run nhỉ, bố cứ dặn anh như con không biết gì ấy." Khiến Định Ba người theo chỉ dẫn y tá đi vào phòng bệnh của Quân. Trên giường quân đang nằm, đầu, cả ngực và chân đều quấn băng. Theo nhiều bác sĩ chẩn đoán, khi va chạm, quân bị chấn thương sọ não, xương anh bị đâm phải phổi, gây tràn khí phổi và những vết va đập khác. Sau 10 ngày, da mặt quân trắng xanh, người nhưng nghe tiếng thở sâu và đều qua ống khí, Dương chợt cảm thấy vững lòng hơn. Đột nhiên, Dương thấy tay mình bị nắm chặt. Cô quay sang, định vai hơi run, hàng mi chớp trời. Rất lâu rồi, cô mới nhìn thấy hình ảnh yếu đuối, xúc động này của Định. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lần trước, cũng là khi Quân vào viện, khi bị một bầy đánh hội đồng, nhưng cũng không đến quá mức nghiêm trọng như thế này. Định nhìn mặt Quân, muốn nắm lấy tay Quân, nhưng bàn tay Quân thâm tím những vết kim và đường truyền đạm. Định Viện Thành Dường nói khó khăn. Nhóc con! Khỏe lại mau lên Bóng bất ngờ ton ton đi đến Nó nhìn lên chiếc rừng bệnh Ng Chỏ ngón tay bé xíu Và cái chân bó bột của quân Nghẹn ngào Hot boy Lần này người ta giận thật đấy Nước mắt nó chảy dài Nhưng cố không thèm sụt xịt Dương bế nó lên Nhìn quân lần nữa Rồi ra hiệu cho định đi ra Cánh cửa vừa khép lại bỗng đã nguồi người tụt xuống Nó hấp tấp chạy đi Đến một đoạn Nó đứng lại khóc váng lên Ính tay nhức óc Định xoa đầu nó Ngoan nào ngoan nào Nhưng Dương chỉ đứng lặng yên Kệ anh Cứ để cho nó khóc Chẳng ngờ Con bé quẹt nước mắt Quay phát nhìn Dương như tức giận Con thèm vào khóc Dương buồn người Túm lấy nó Vỗ bồn bộp vào mông Rồi hôn lên má phính Đẩy nước mắt của con Cái đồ tính xấu, con giống ai thế hả? Nhưng rồi cô lại đu đưa rất nhẹ nhàng Con bé vòng qua tay cổ Dương Úc mặt xuống vai cô Sụt xà sụt xịt rất nhẹ Dương định đi trả bộ quần áo vô trùng Rồi ôm bóng lúc này đã ngủ lan quay ra về Đến khúc cua ở hành lang Đột nhiên Dương kéo khẽ tay định Cô ấy đến rồi Định khự lại Ai? Cái cô mà khả năng cao là em dâu anh đấy Thụy bước về khu điều trị đặc biệt hơn 10 ngày cuố quanh cô gần như đã thông thuộc hết cả đường đi lối lại ở đây thậm chí cô nhớ mặt tên từng cô y tá những người mà qua họ Th có thể phần nào biết được tình hình của quân vì một mối quan hệ dường như quá khó gọi tên cho nên đến giờ thì vẫn chưa có cuộc gặp chính thức nào với người nhà anh tối hôm sẽ cấp cứu đưa về Cả cô và người nhà quân đều quá hoảng sợ với tình trạng của anh, chỉ biết đẫn dờ, cầu nguyện và chờ đợi tin tức. Sau khi được quần vào phòng cấp cứu, khoảng thời gian chờ đợi đằng đẵng khiến Thụy đôi lần bắt gặp ánh mắt của người phụ nữ chừng 30 tuổi, mái tóc cắt ngắn, đôi mắt đen trong sáng nhìn cô. Và đôi khi, người phụ nữ mà Thụy đoán chừng là chị dâu quân ấy nở một nụ cười với cô trên hành lang nhỏ hẹp. Thụy bỗng nhiên có chút giật mình. Nụ cười vô tư và trấn an ấy như thể Chị ấy đã lặng thầm thừa nhận cô Như một cô gái rất mực quan tâm đến em trai mình Ngoài ra thì bố mẹ quân Hay người đàn ông mặc sơ mi đen kia Dường như chỉ đắm chìm vào nỗi lo Về cái người đang từng giây phút Chống chọi với cái chết Họ không mạnh may để ý đến cô Điều đó làm cô vừa nhẹ lòng Lại vừa có chút mất mát Thoáng thấy bóng anh chị của quân đi tới thủy vội vàng nét vào một góc đợi cho họ đi qua, tận đến khi bóng họ khuất dần, Thụy mới thở vào. Cô nhìn về tấm biển, khu vực đặc biệt không phận sự miễn vào. Cô nén cái suy nghĩ xoay luôn tấm biển và cứ lặng lẽ bước vào một chuyến, ngó xem cái người nằm im bất động cả 10 ngày kia giờ đây như thế nào. Nhưng cuối cùng, cô cũng tự kiểm lại, kiên nhẫn ngồi chờ. Thời gian đặng nề trôi, Thụy lặng lặng lục từ trong túi ra chiếc điện thoại đời mới, nhìn thật kỹ. Khi đưa đi cấp cứu, chiếc điện thoại này rơi ra từ túi quần của quân Mặt kính điện thoại bị va đập mạnh, rạch cả đường dài Máu theo nó mà lan kín, giữa ánh đèn ánh lên một phát sợ Cô cứ lau mãi, chùi mãi, đến khi dường như nước mắt đã rửa trôi từng vệt máu Đến khi tay và vạt áo cũng lang đỏ Đến khi đôi tay run rể của cô vô tình chạm phải nút mở điện thoại Đôi mắt cay xe mờ mịt của cô khựng lại khi màn ảnh hiện lên Từng đường nét hiện rõ dưới lớp kính dạn vỡ Vừa nhịp Thụy đã lặng người Đó là hình ảnh quân ôm chặt Thụy Khi hai người ở trên đỉnh Phan -Sipang. Bức ảnh mà quân đã nhờ Mark chụp Trong một tình huống Mà Thụy vừa bất ngờ Vừa khó chịu Không ngờ Anh lại cài nó làm hình nền Thụy lặng người Nhìn nụ cười tinh quái Và sự tự mãn trên điện thoại Cảm giác đau lòng cứ vậy lan đi Đúng lúc đó có tiếng bước chân, tiếng xe thuốc đẩy trên hành lang vắng. Thụy ngừng lên thì thấy hai y tá đã đẩy xe thuốc đi về khu phòng của quân. Một trong hai người là Diệu, chị y tá mà có lần Thụy đã giúp khi chị đẩy xe thuốc suýt đổ trên hành lang. Từ lần đó tới nay, mỗi lần gặp chị đều hỏi han rất thân tình. Hôm nay đến lượt chị chăm sóc phòng quân, vậy thì cũng có chút may mắn cho Thụy rồi. Thụy nhẫn nại chờ đợi. Đúng như dự đoán, chừng 10 phút sau, Diệu và một y tá khác bắt đầu trở ra. Họ cùng đẩy xe thuốc đi về khu phòng trực. Thụy vội vàng đứng dậy, đi men theo họ. Chị Diệu ơi! Chị Diệu ơi! Chị cho em hỏi, bệnh nhân trong đó? Diệu, cô y tá dáng ngửi phốt pháp, quay nhìn Thụy trêu chọc. Hôm nay đã khá hơn nhiều rồi, đã dên được, chẳng mấy mà hồi đâu em. Thụy lặng nghe, nỗi nhẹ nhõm dần lan đi toàn cơ thể. Vẻ vui mừng của cô khiến cô y tá dáng gầy mỏng trêu chọc. Người yêu hả? Mấy hôm nay thấy quẩn quanh ở đây suốt. Thụy gượng gạo cười, nè tránh câu hỏi bằng một câu hỏi khác. Chị ơi, chị cho em hỏi có cách nào vào thăm được không ạ? Phòng dịch vụ đặc biệt, chỉ thân nhân trong trường hợp cũng đặc biệt lắm mới được vào em ạ. Cô y tá gầy gầy đáp lời Nhưng khi nhìn vẻ hoang mang thất vọng của Thụy Diệu ngần ngừ chép miệng Hay linh động một lần Cô y tá gầy có vẻ xuôi xui Diệu thấy vậy vui vẻ quay sang dặn dò Nhớ mặc vô trùng đã em Làm Thụy cảm kích không vui Khi Thụy đẩy nhẹ cánh cửa nặng nề của phòng cách ly Cô nhìn thấy quân Anh đang nằm giữa đống dây sợ Ống thở, thạch cao băng bó kín mít Hầu như che lấp đi cả cơ thể không hề nhỏ bé Thụy thấy tim mình như bị ai xếp chặt Cô chậm chặt đi tới cạnh Ngắm nghía thuốc men Và những chấn thương khủng khiếp Đã khiến quân gầy dập đi thế nào Thật lâu Thụy sơ so tay lên Muốn chậm khẽ vào anh một chút Nhưng dù không dám Quân vẫn đang thở sâu qua ống thở Đôi mắt một mí lì lợm ấy Vẫn thường nhìn cô trắng trợn Sự tán tỉnh và mời gọi Giờ đây khép lại Trong giấc ngủ mê mệt đến từng sợi lông mi cũng kiệt sức như thế này. Thụy ngẩn ngơ, từng ngón tay đắn đo chạm khẽ bên bả vai bị băng kín, cánh tay đầy những vết kim viêm của quân, nước mắt không kiềm chế rơi từng giọt. Đôi tay này, bờ vai này, trong giờ khắc sinh tử đã vươn ra và che chở cho cô. Lặng lẽ, Thụy cúi xuống, chạm môi thật khẽ lên bờ vai anh, thì thầm lời xin lỗi.